Vì chúng ta đã phát nguyện tận hiến chính chúng ta chỉ để giúp đỡ những chúng sanh khác và từ những chiều sâu của lòng mình, chúng ta đã đem cho họ mọi sự. Chúng ta phải xem thân thể chúng ta không còn thuộc về chúng ta nữa mà bây giờ đã thuộc về tất cả chúng sanh. Thế nên, chúng ta phải không bao giờ dùng một phần nào của thân thể chúng ta để làm điều gì mà không giúp đỡ chúng sanh. Bất cứ cái gì chúng ta thấy trong chúng ta là tốt đẹp, hãy rút nó ra khỏi chúng ta và dùng nó để phụ sự những người khác. Bài giảng của Đức Đại Lai Lạt Ma Phụ sự là gì? Trong trường này, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về vấn đề phụ sự. Chúng ta đã từng nghe qua hai từ phụ sự trong cuộc sống đời thường. Nhưng ít ai ai thấu cảm được ý nghĩa và giá trị của từ này. Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Đó có lẽ là câu khẩu hiệu mà chúng ta đã đôi ba lần nghe tới trong cuộc đời của mình. Nhưng phụ sự không đơn giản, chỉ là làm điều gì đó cho ai. Phụ sự chính là khi chúng ta cho đi một cách vô điều kiện, Với một tâm thái tích cực Không vụ lợi hay gượng ép Khác hoàn toàn với việc Khi ta hy sinh hay làm điều gì đó cho ai Với tâm thế Mình thua thiệt Hoặc mình phải làm như vậy Phụng sự Có một ý nghĩa thiêng liêng và cao cả Như hòn đá làm hóa vàng Tất cả mọi thứ Khi ta phụng sự Mọi lĩnh vực đều được trong sạch hóa Và thăng hoa Mà nhờ đó Người ta hiểu được bản chất Phật của mình và của muôn loài chúng sanh. Mỗi người chúng ta đều sở hữu 24 giờ trong một ngày hoàn toàn công bằng như nhau. Chúng ta dành trung bình 8 giờ để ngủ. Trong lúc ngủ, chính là lúc chúng ta sạc lại năng lượng cho chính mình. Bạn có bao giờ hỏi, năng lượng đó từ đâu mà có? Đó có phải là từ vũ trụ đã phụ sự bạn? Đã luôn luôn cho bạn một nguồn năng lượng để chỉ cần khi bạn nằm xuống, bạn thiếp đi thì cơ thể của bạn sẽ phục hồi và tái tạo luồng năng lượng mới đủ để bạn có thể thức dậy trong tỉnh táo và tiêu dùng 16 giờ còn lại cho sinh hoạt của chính mình Vậy bạn dùng 16 giờ còn lại đó để làm gì? Chắc chắn một điều rằng mỗi người sẽ có cách dùng không giống nhau Có người thì cảm ơn mỗi sáng mai thức giấc Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương. Nhưng cũng có người sẽ không màng đến việc có bao nhiêu giờ. Đêm qua, ngày tới, thu qua, xuân tới, với họ thời gian không mấy ý nghĩa trong cuộc đời. Nhưng cũng có nhiều người, họ dùng 16 giờ đó để làm những điều tốt đẹp cho người khác. Và đó chính là họ, phụ sự xã hội. Đức Phật đã từng nói, Con người được sinh ra mỗi ngày đều làm các công việc hoàn toàn giống nhau. Ví dụ như sáng ra đi học, đi làm, gặp gỡ bạn bè, làm công việc, tối lại về nhà rồi đi ngủ. Nhưng không có cuộc đời của người nào là giống với người nào. Hành trình khác nhau, thành tựu khác nhau, tương tác khác nhau, giá trị khác nhau và đích đến cũng khác nhau. Lý do của sự khác nhau đó chính là Người đó phụ sự xã hội hay không? Người đó có làm điều tốt đẹp cho người khác hay không? Và người đó có biết cho đi hay không? Trong trạng thái biết ơn hay không? Và cuộc sống sẽ cho chúng ta thấy những người toàn tâm toàn ý phụ sự xã hội vô điều kiện chính là những bậc vĩ nhân hoặc chí ít là những người hạnh phúc, thành công, thịnh vượng và bình an. Lấy ví dụ như nhà khoa học người Anh Isaac Newton Ông được nhân loại tôn kính không chỉ vì những đóng góp lớn cho lịch sử khoa học thế giới mà còn vì tính cách giản dị, hiền tử của ông. Nhất là cuộc đời ông luôn luôn chuyển động trong một ý hướng phụ sự. Phụ sự cho con người, cho sự tiến bộ của con người, cho hòa bình trên trái đất. Hay như một ví dụ khác, về mặt tư tưởng, người Việt Nam ta từ thuở xưa đã đưa phụ sự lên làm thành ý nghĩa đời sống. Chỉ kể riêng một người như Nguyễn Công Trứ tư tưởng đại thừa và nho giáo kết hợp nguyệt nguyễn làm nên một tính cách cương cường của riêng ông. Ông hay lặp đi lặp lại trong các bài thơ phú. Vũ trụ dai phận sự, tức trong cõi vũ trụ này đâu cũng là phận sự của mình. Những người thành công, giàu có và viên mãn trong cuộc đời cho đến cuối cùng đều là phụng sự cho xã hội, điển hình như Abraham Lincoln Albert Einstein Bill Gates Nói riêng về tỷ phú Bill Gates là người sống cùng thời với chúng ta Ông dùng nhiều thời gian để tạo ra những phần mềm sáng chế thay đổi cả kỷ nguyên công nghệ và trở thành một tỷ phú thời đại Đối với những người từng biết hay chỉ đọc về ông ấy đều dễ dàng nhìn thấy quá trình thành công của ngài rất khó khăn Nhưng rõ ràng, mục đích ban đầu không phải để kiếm tiền mà là để trang bị những công cụ nâng tầm đời sống con người để tạo ra máy móc làm những điều mà con người không thể. Nói cách khác, Bill Gates chỉ mong muốn mang đến những công cụ với ước mơ nâng tầm con người. Đó là phụng sự. Đạt được hoài bão về công nghệ, ông tiếp tục phụng sự xã hội bằng việc gây quỹ và làm từ thiện. Sự nghiệp ông luôn là phụng sự con người, Phụ sự xã hội phụ sự chính là cuộc cách mạng đối với mỗi người phụ sự không là lý tưởng hay đạo đức xa vời gì cả nó rất cụ thể hiển nhiên như là một định luật vật lý thông thường khi ta làm cho ai vui lòng thì ta cũng vui khi ta thật sự cho ai một cái gì ngay khi cho đi là ta đã nhận được một niềm vui Cái nhân quả đồng thời đó cũng là cái rất cụ thể như Đạo Phật dạy. Khi ta đem đến hạnh phúc cho người khác, thì chính ta đang nhận được hạnh phúc. Phụ sự chính là cách thức nâng tầm cuộc sống của người khác cũng như chính bản thân mình. Khả năng phụ sự của mỗi người Có thể bạn sẽ trao mày và bảo rằng, thật xa vời, Những ví dụ tác giả dẫn chiếu trên đây toàn là những bậc thánh hiền và bậc vĩ nhân người bình thường như tôi thì làm sao có năng lực phụng sự một người phụ nữ ở nhà lộ trợ là bạn đang phụ sự gia đình những bữa cơm ngon sự chu toàn và chu đáo của người hậu phương như bạn sẽ giúp cho tiền tuyến yên tâm và vững tin trên thường trường bạn thức đêm thức hôm để chăm sóc những đứa trẻ đó chính là bạn phụ sự giấc ngủ của con Bạn được tuyển dụng, đi làm, tạo thu nhập để nuôi sống gia đình. Đó là bạn đã phụng sự gia đình của mình và phụng sự doanh nghiệp để từ đó ổn định vận hành xã hội. Bạn cho đi nụ cười với những người xung quanh. Đó là bạn đã phụng sự họ những giây phút thoải mái. Bạn giúp đỡ một ai đó với tâm thế vô vi thì bạn đã gieo cho họ một lòng biết ơn trong tâm thế. Sau này... Họ cũng nhất định sẽ phụng sự ai đó Chúng ta luôn luôn phụng sự Bạn luôn luôn phụ sự Tôi luôn luôn phụ sự Những người xung quanh ta hay trên địa cầu này đều thế Phụ sự là một giá trị sống đặc sắc của nhân loại Mỗi người đều có khả năng phụ sự vô biên Cho dù người đó là người có khiếm khuyết về thể chất đi chăng nữa Phụ sự khác với phục vụ Chúng ta làm dịch vụ thì chúng ta phục vụ người khác Ví dụ chúng ta kinh doanh nhà hàng ăn uống thì chúng ta đề cao thái độ của phục vụ nhà hàng Chúng ta đi máy bay thì chúng ta đề cao thái độ phục vụ của hãng bay Chúng ta đi học thì chúng ta đề cao môi trường giáo dục phục vụ cho lợi ích của học sinh Chúng ta có những tiêu chí của ngành phục vụ là khách hàng là thượng đế hay hàng loạt các tiêu chí khác cốt để làm hài lòng khách hàng Và cái quan trọng nhất là ta lấy tiền từ khách hàng ta bán dịch vụ để thu về lợi ích ta phục vụ vì ta phải phục vụ Còn phụ sự lại hoàn toàn khác Trong phụ sự không tồn tại bất kỳ một lợi ích nào dù là về tinh thần hay vật chất Trong lúc ta phụ sự Phụ sự là vô điều kiện. Ta giúp đỡ người khác vì ta thấy họ cần giúp đỡ. Ta làm từ thiện vì ta thấy một phần sứ mệnh của mình trong đó. Nếu ta làm từ thiện nhưng trong ta nảy sinh ra tâm tham thì khi đó ta làm trên danh nghĩa cứu giúp người khác nhưng thực ra là ta làm vì danh lợi của ta. Làm vì tâm tham thì chưa xứng để nói ta phục vụ chứ chưa nói đến ta phụ sự. Bởi vì như tôi nói, phụ sự là cao cả và thiêng liêng. Bởi thế, tôi khẳng định về tính chất căn nguyên của phụ sự, nó hoàn toàn rộng và lớn hơn phục vụ rất nhiều. Nếu như chúng ta hy sinh cho vợ chồng con, gia đình, hy sinh cho ai đó, mà lòng ta luôn ghim điều đó, chúng ta kể công, chúng ta bắt người đó phải nhớ, phải mang ơn, và mong cầu họ cũng phải đối tốt với ta khi ta làm điều tốt cho họ, thì ta chưa phụng sự vô điều kiện. Trong gia đình, khi vợ cười vui vẻ, chồng không vui, vợ thường sẽ nói, tại sao em đã cố gắng vui vẻ, còn anh thì lúc nào cũng cáo bản. Nụ cười mà bạn phụ sự cho gia đình nên xuất phát từ tâm của bạn, thay vì cố gắng, và bạn có thể nhận về nụ cười của người khác. Nhưng cũng có thể Người khác sẽ tặng bạn điều ngược lại Việc đó là hoàn toàn bình thường Đó là lý do mà phụ sự Cần được hiểu và thực hành Một cách thấu đáo Để không mong cầu với người khác Gây đau khổ cho chính mình Khi ta giúp người Tại sao phụ sự lại quan trọng Thứ nhất Phụ sự quan trọng Vì nó là bản chất cao quý của con người Nghĩa rằng Còn người ta được sinh ra là để phụ sự xã hội. Bạn có tin không? Một hạt mầm nó có thể lựa chọn nảy mầm hoặc lựa chọn không nảy mầm. Khi hạt không được nảy mầm, nó thối dữa và vẫn góp chút gì đó cho đất mẹ, góp cho đất mẹ màu mỡ và tươi xốp hơn. Nhưng giá trị của nó không đạt đến ngưỡng giá trị cao cả nhất của chính nó. Tận sâu bên trong mỗi hạt giống luôn luôn là một mầm sống. Nếu nó lựa chọn phụ sự bằng việc nảy mầm thì một cây non sẽ mọc lên. Từ cây non đó, nó có thể sản sinh ra hàng nghìn hạt giống khác, làm phong phú hơn trong môi sinh và cũng có thể làm thức ăn hoặc các giá trị khác hữu ích to lớn hơn rất nhiều. Hay như một đóa hoa, lựa chọn phụ sự bằng việc khoe sắc, tỏa hương để thu hút ong bướm làm mật, thụ phấn. Đó là ngưỡng giá trị cao nhất mà hoa đạt tới. Thay vì chỉ lựa chọn mãi là một búp trên cành, thì búp đó không lộ sắc, lộ hương, không hữu ích bằng khi phụng sự nở hoa. Tương tự như vậy, con người sinh ra là để hữu ích và tiến hóa trong hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Con người sinh ra không phải để cho địa cầu thêm đông. Vậy, để trở nên hữu ích, Bắt buộc phải đi trên con đường phụ sự, hay nói cách khác, bí quyết đạt đến hạnh phúc, thịnh vượng và bình an, đó chính là phụ sự. Phụ sự là một châu ngọc quý báu mà khi châu ngọc này được khám phá và khai quật, nó sẽ chiếu sáng các châu ngọc khác trong nội tại của chúng ta, như sự kiên nhẫn, sự hòa ái, sự yêu thương, sự cho đi. Phụ sự là con đường duy nhất để trở nên hữu ích và tiến hóa. Trách nhiệm và sự phụ sự của một người càng cao, càng rộng thì người đó nấc thang tiến hóa càng cao. Cho nên, tu thân chính là nhận lãnh trách nhiệm và hoàn thành những trách nhiệm của mình đối với mọi sự, mọi người xung quanh. Thứ hai, phụ sự quan trọng vì nó thỏa mãn được bản ngã của mỗi con người trong cuộc đời này. Con người ta, ai cũng có bản ngã, ai cũng muốn được thỏa mãn cái tôi của mình. Trong cuốn sách Đắc Nhân Tâm đã nói rõ về thị dục huyền ngã của mỗi con người. Chúng ta ai cũng có nhu cầu được công nhận, được yêu thương. Như tôi đã chia sẻ trong chương 4, ta không thể cho đi điều mà ta chưa có. Do vậy, nếu chưa được tôn trọng, chưa được yêu thương, thì phụ sự là chìa khóa để một con người được yêu thương, được tôn trọng, được công nhận. Bạn sẽ nói rằng, Vậy tôi phụng sự là bởi vì tôi muốn được yêu thương? Có mâu thuẫn với việc phụ sự vô điều kiện hay không? Đúng là một câu hỏi rất có tính phản biện. Nhưng bạn ạ, nó hoàn toàn không có gì mâu thuẫn. Sự thật thì luôn là sự thật. Và sự thật ở đây là người ta sẽ luôn luôn có xu thế yêu quý và trân trọng những cá nhân phụ sự cho xã hội. Và khi ai đó phụng sự một cách vô vi, thì người đó nhận lại năng lượng tích cực như một quả ngọt vậy thôi bản chất của con người luôn luôn có hai dạng bản chất cao quý và bản chất thấp hèn chúng ta quán chiếu tâm tưởng của mình vào bản chất cao quý thì chúng ta sẽ hành xử một cách cao quý chúng ta giúp người khác trong tâm thế thực sự rung động mong muốn từ nội tại bên trong của mình thì điều đó sẽ lấn át tất cả để ta phụng sự một cách vô điều kiện Còn nếu ta gắn phụng sự với động cơ thấp hèn, tôi phụng sự vì tôi muốn được thế này, muốn được thế kia thì quay trở lại, đó chỉ là mang danh phụng sự mà thôi. Thứ ba, phụng sự xã hội chính là quy luật của hạnh phúc. Cách hay nhất và độc đáo nhất để có được hạnh phúc là làm cho người khác hạnh phúc. Không ai có thể hạnh phúc khi làm cho người khác đau khổ. Điểm hạnh phúc sẽ đánh bay những tiêu cực len lỏi trong ta, mang đến một cuộc đời bình an mà chẳng dễ gì đạt được nếu không hạnh phúc. Ngay trong phụng sự đã có niềm vui, và phụng sự càng lớn thì an vui càng lớn. Và ý nghĩa cuộc đời có gì khác hơn là an vui và viên mãn? Đây chính là mấu chốt mà chúng ta cần chân quý và tập trung vào nó để có thể hoàn thành sứ mệnh cũng như an yên trong cuộc sống. Nhất là khi tôi và bạn Những người được biết đến là giáo viên Càng cần phải thấu hiểu tầm quan trọng của phụng sự Bởi lẽ Một giáo viên hạnh phúc Không chỉ chia sẻ tri chi thức Mà còn lan tỏa năng lượng tích cực đến học sinh Rồi chúng sẽ mang về gia đình Năng lượng tích cực ấy Và dần dần chuyển đến muôn nơi Khi ấy Kết quả của phụng sự xã hội Không chỉ là hạnh phúc Bình an mà còn là sự viên mãn trong cuộc sống Ngoài ra Phụ sự không chỉ mang tầm ảnh hưởng nhỏ mà thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến toàn nhân loại. Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra hạnh phúc đơn giản chỉ là phụ sự người khác. Bạn có lẽ đã nhận ra điều này rất lâu rồi nhưng có lẽ sự bận rộn của cuộc sống làm bạn phớt lờ đi. Nhưng những cảm giác hạnh phúc lâu bền nhất trong cuộc đời của mỗi người không phải là lúc họ nhậu về mà là lúc họ cho đi. Giáo viên chính là chủ thể có vai trò nâng tầm trí tuệ, phụ sự xã hội mà chỉ khi thực hiện trọn vẹn vai trò này họ mới có thể hạnh phúc và thịnh vượng Thứ giáo viên chúng ta mang đến chính là kiến thức tri thức vô giá mà chúng ta cần dùng để phụ sự được cho sự sống phụ sự cho con người, phụ sự cho an sinh xã hội Do đó, việc chúng ta làm không chỉ là dạy học mà còn là phụ sự và cống hiến cho sự nghiệp Cho trí thức và tương lai của những trí tuệ đất Việt Thứ tư, phụ sự là một nhu cầu sống còn của mỗi người Nghe thì có thể bạn sẽ thấy lạ lẫm Nhưng khi bạn nhìn vào cuộc đời của mình Bạn sẽ nhận ra rằng Những giai đoạn quý báu nhất trong cuộc đời Là khi bạn dùng nó để phục vụ cho người khác Và bạn cũng sẽ nhận ra Trên đời này có nhiều người cả đời không làm một việc xấu nào Nhưng sẽ không có ai cả đời không làm việc tốt Không phụ sự người khác Hãy cùng nhau đi xa hơn một bước nữa qua ví dụ sau đây Bạn sẽ thấy phụ sự là một nhu cầu hiện hữu như thế nào Chúng ta dành ra một tuần để chơi game yêu thích của mình Một tuần so với cuộc đời mấy chục năm của ta Thì có gì thấm tháp Nhưng tự sâu bên trong mỗi người Chúng ta sẽ hỏi Tại sao mình dành quá nhiều thời gian để chơi game vậy Tại sao mình không đứng dậy và làm điều gì đó hữu ích hơn, có ý nghĩa hơn? Thật là vô bổ. Chính chúng ta sẽ cảm thấy như vậy. Lương tâm của chúng ta sẽ lên tiếng điều đó, chứ không ai phán xét chúng ta là chúng ta vô bổ hay không. Tại sao lại vậy? Là bởi vì phụ sự là nhu cầu sống còn của con người. Nếu xa rời bản chất cao quý này, phần đa họ sẽ thấy mình vô tích sự và vô ích. Đêm đến, bạn sẽ thấy có lỗi với chính mình vì mình đã không làm được việc gì có giá trị cho xã hội hay cho người khác. Cảm giác vô giá trị đó lâu dần sẽ giết chết bạn, khiến bạn bị trầm cảm hoặc bị ảnh hưởng tinh thần lâu dài nếu không thể thoát ra. Tự chung lại, cho dù bạn ý thức về phụ sự hay không, thì phụ sự cũng là bản chất của bạn. Vậy tại sao không sống với bản chất cao quý đó và tìm hiểu, khám phá nó, để đạt đến cuộc sống bình an, thịnh vượng và hạnh phúc. Thay vì cũng phụ sự nhưng lại mong cầu và toan tính có điều kiện để làm mất đi ý nghĩa của chính bản thân mình. rèn luyện thói quen phụ sự như thế nào? Cho dù trong cuộc sống hiện đại ngày nay, con người có xu hướng cá nhân hóa và quan tâm nhiều hơn đến bản thân mình, nhưng luôn luôn có cơ hội cho việc thực hành phụ sự. 1. Học cách cho đi tình yêu vô điều kiện Phụ sự có thể đến dưới nhiều hình thức Từ một nụ cười đơn giản, từ một thông điệp nâng đỡ Bằng cách cung cấp sự trợ giúp trong những lúc cần thiết, phiền muộn và nhiều hình thức khác Phụ sự không chỉ nâng cao tinh thần của bạn Mà còn giúp cân bằng các dấu ấn nghiệp chướng mà bạn đã mang đến trái đất Phụ sự cao nhất nên là cho chính bạn và cho Thượng Đế trong bạn Vì khi bạn phụ sự, bạn đang bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn chính mình. Vì bạn hiện hữu nên bạn mới làm điều đó cho người khác. Điều này sẽ giúp bạn chữa lành vết thương sâu bên trong bạn và biểu hiện nhân cách bên ngoài sẽ phản ánh phần này của bản thân đã được chữa lành. Sự tương tác giữa con người với nhau sau đó sẽ đến từ một nơi đầy đủ chứ không phải từ một phần bị tổn thương trong bạn. Vì vậy, hãy tự hỏi bản thân Làm thế nào để tôi phụ sự bản thân trong tình yêu Và sự đánh giá cao về tôi là ai Hoặc từ bất kỳ phần nào khác của bản thân Hầu hết nhân loại tìm kiếm sự chấp nhận hoặc thừa nhận từ người khác Và chúng ta hướng ra bên ngoài để công nhận bản thân Khi bạn yêu bản thân toàn bộ Bạn đang phụ sự chính mình một cách trọn vẹn Vì phụ sự thực sự Chỉ có thể đến từ tình yêu thương vô điều kiện Bất kỳ hành động nào bạn làm thông qua tình yêu Là một hành động phụ sự Khi một người phụ sự hoàn toàn từ trái tim Thì nó đến từ sự hợp nhất Tất cả chúng ta đã trải nghiệm điều này Khi bạn phụng sự từ trái tim Bạn cảm thấy phấn chấn và vui mừng Và bạn đang tuyên bố với vũ trụ Về sự thịnh vượng của bản thể và thiên tính của bạn Theo nghĩa rộng hơn phụ sự người khác chỉ đơn giản là phụng sự chính mình vì không có sự tách biệt giữa bạn và người được phụ sự bạn cần hiểu phụ sự cho chính mình trong tình yêu vô ngã khác với nhân danh là phụ sự cho người khác nhưng đang làm thỏa mãn bản ngã danh lợi của mình Hiển nhiên ta đều thấy vui khi làm một điều có ích cho ai đó thoạt đầu người bình thường cảm thấy vui vì mình đã làm được mình có khả năng Mình là kẻ làm ơn cho kẻ khác. Một niềm vui nhuộm màu một cái tôi ích kỷ. Nhưng sau đó dần dần trở lên một niềm vui lớn lao hơn, lâu bền hơn. Vui vì người khác có được lợi ích. Đây là một niềm vui có được từ chính người khác. Trích niềm vui phụ sự. Như thế, làm việc dù ở cấp độ cao nhất hay thấp nhất đều là niềm vui khi công việc đó phục vụ cho niềm vui và hạnh phúc của người khác. Làm việc mà biết vui theo, tùy hỷ niềm vui của người khác sẽ được hưởng kết quả công việc của mình. Đó là niềm vui, hạnh phúc trong công việc. Cho người khác, đó có phải là kho tàng niềm vui của chúng ta? Bởi vì người khác thì vô số, vô tận. Trái lại, người ta cô đơn, mà cô đơn là một nỗi khổ vì không có những liên hệ với người khác. Nghĩa là không có trách nhiệm với người khác Trách nhiệm đem lại niềm vui sống Trái lại, không có trách nhiệm đưa tới chán nản Vì đời sống không còn ý nghĩa Sống trong đời sống Cần có một tâm lòng Để làm gì Trịnh Công Sơn 2. Học cách phụ sự đúng đắn để nhận lại quả ngọt Tuy rằng bản chất của phụ sự là cho đi, là tình yêu vô điều kiện nhưng để thật sự phụ sự ai đó là điều không hề dễ dàng Hiển nhiên, ta cần hiểu được chính bản thân mình để từ đó tìm ra được một nhóm để mình phụ sự, một cộng đồng để mình phụ sự Tôi mạng phép nêu ra ý kiến bản thân về phương thức phụ sự dựa trên nền tảng kiến thức của cuốn sách Phụ sự để dẫn đầu của James Schork Thứ nhất, xác định đúng người bạn đang phục vụ là bước đầu tiên Sau đó, từ góc nhìn của người được phụ sự, bạn cần phải xác định Làm thế nào để bạn có thể phục vụ tốt nhất Nếu bạn phục vụ ai đó hay làm việc gì đó Nhiệm vụ đầu tiên của bạn là phải tạo dựng mối quan hệ Bất kỳ nhiệm vụ nào cũng sẽ trở nên hiệu quả hơn nếu được chuyển đổi thành mối quan hệ tiến triển sâu sắc. Tiếp đó, bạn cần nhắc nhở để bản thân luôn tập trung vào sự đóng góp, chứ không phải tập trung vào bản thân bạn. Sự đóng góp của bạn phải được đánh giá bởi những người bạn phục vụ, dựa trên mục đích và nhu cầu của họ. Điều này đòi hỏi cách tiếp cận từ ngoài vào trong. Lắng nghe hiệu quả và đồng cảm là những yêu cầu bắt buộc. Giá trị phải dựa trên kết quả, chứ không phải bạn đã nỗ lực bao nhiêu. Kết quả của một doanh nghiệp là những khách hàng hài lòng. Kết quả của một bệnh viện là những bệnh nhân vừa lòng. Kết quả của một trường học là một học sinh đã học được gì và có thể áp dụng nó ra sao. Nỗ lực nhiều mà không tạo ra kết quả thì cũng là vô nghĩa. Nếu số phận của bạn là làm công nhân quét dọn, Hãy quét dọn như Raphael vẽ tranh, như Michelangelo điêu khắc, như Beethoven soạn nhạc hay như Shakespeare làm thơ. Martin Luther King Thứ hai, một phần phụ sự hết mình là tập trung toàn bộ sự chú ý vào vấn đề hiện tại. Điều này đòi hỏi sự nhất quán cao độ của thân, tâm, trí. Ngay cả những người có thiện ý cũng thất bại trong việc phục sự hết mình khi phân tán sự tập trung. Họ có thể nghĩ về vấn đề khi đang làm việc. Họ có thể nghĩ về quá khứ hay mơ màng về một tương lai lý tưởng. Họ có thể bị sao nhãng hoặc đờ đẫn vì chủ nghĩa hoàn hảo lầm lạc. Tuy nhiên, đôi khi hết mình vẫn chưa đủ. Bạn phải làm điều bạn cần làm. Ernest Hemingway đã tóm lược suốt một thời gian dài Tôi chỉ cố gắng viết tốt nhất trong khả năng của mình. Đôi khi, tôi may mắn và viết được tốt hơn tôi có thể. Thứ ba, hãy xác định điều bạn yêu thích. Thiên hướng chính là nơi đam mê của bạn tìm cách thể hiện từ trong ra ngoài, song hành với cách tiếp cận từ ngoài vào trong. Hay như chuyên gia thần học Frederick Buechner định nghĩa, là nơi giao thoa giữa hạnh phúc đích thực của bạn và nhu cầu của thế giới. Điều gì bạn rất giỏi, rất tận tâm và sẵn lòng, thậm chí cảm thấy bị thôi thúc tham dự mà không thấy e dè? Điều gì tự nhiên có thể làm mờ đi ranh giới giữa làm việc và vui chơi? Tiến sĩ Werner Diehr giải thích: Bạn xây dựng vì bạn yêu xây dựng, nhưng bạn xây dựng để người khác được hạnh phúc. Bạn thiết kế vì trái tim mách bảo bạn làm thế, nhưng những thiết kế của bạn là dành cho người khác. Bạn viết vì bạn thích thể hiện bản thân qua ngôn từ, nhưng những ngôn từ đó dùng để giúp đỡ và truyền cảm hứng cho người khác. Việc tự nhận thức mình phụ sự ai, phụ sự cái gì, phụ sự ở đâu là vô cùng quan trọng và ảnh hưởng đến chất lượng công việc bản thân. Ấy thế mà hầu hết mọi công tác phụ sự chúng ta đều mang đến một ý nghĩa sâu xa, chính là phụ sự cộng đồng, phụ sự xã hội. Mỗi con đường chúng ta đi đều có những cộng đồng khác nhau, từ đó tạo nên xã hội. Và nếu ta không phụ sự xã hội sẽ trở nên vô hình, dần phai mờ giá trị bản thân. 3. Quy luật nhân quả, gieo hạt Bạn hãy tự đặt cho mình một câu hỏi và thử tự tìm câu trả lời trong chính trường hợp bản thân mình. Phụ sự khi nào? Phụ sự để thành công và hạnh phúc hay hạnh phúc thành công rồi mới phụ sự? Giá trị của phụ sự là khiến ta hạnh phúc, bình an và viên mãn. Và khi đã đạt được hạnh phúc rồi, liệu chúng ta có cần tiếp tục phụng sự hay không? Sẽ là điều bạn thắc mắc nhất ở thời điểm ấy. Tôi sẽ ví dụ phụng sự như việc học của con người là dòng chảy không bao giờ ngừng ngoài khơi. Chúng ta cần luồn lách và duy trì công việc này mãi để giúp chính bản thân mình. Tất cả đều tuân theo quy luật sắt của vũ trụ, chính là nhân quả tuần hoàn. Nó chi phối vạn vật, tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới mọi sự kiện, bất kỳ ai, bất kỳ đất nước nào. Chúng ta sống trong vũ trụ có kỷ luật. Bị chi phối chặt chẽ bởi quy luật và sự hiểu biết này là trung tâm của các quy luật hay nguyên tắc khác. Trong cuộc sống, mọi sự việc xảy ra đều có nguyên nhân, dù thành hay bại, xấu hay tốt. Hạnh phúc may mắn không đến một cách tình cờ hay như một phép màu. Nó phụ thuộc vào suy nghĩ và quyết định của bạn ở những tình huống gặp phải trong cuộc sống. Mọi thứ bạn từng trải qua đều bắt đầu bằng một kiểu suy nghĩ nào đó của bạn hay của người khác. Mọi thứ bạn đang và sẽ trở thành là kết quả của cách bạn suy nghĩ. Nếu bạn thay đổi chất lượng suy nghĩ thì chất lượng cuộc sống của bạn sẽ thay đổi. Bạn xây dựng toàn bộ thế giới của mình theo cách bạn suy nghĩ và đặt vấn đề về cuộc sống. Giá trị, ý nghĩa của con người... Sự việc và tình huống xảy ra xung quanh đều phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn. Chính vì vậy, khi bạn thay đổi suy nghĩ cũng có nghĩa là bạn thay đổi cuộc đời mình. Phụ sự cũng không nằm ngoài quy luật này. Càng phụ sự tốt bao nhiêu thì bạn càng thành công và hạnh phúc bấy nhiêu. Phật giáo cũng thừa nhận có vận mệnh tồn tại, có thể đoán trước. Vì vậy mới có câu Muốn biết quá khứ hoặc tương lai của một người, chỉ cần nhìn những điều người đó đang nhận hoặc đang làm ở hiện tại là có thể biết được. Nhưng khác với các thuyết khác như phong thủy, tướng số, tử vi cho rằng vận mệnh là cái đã định trước. Phật giáo cho rằng vận mệnh là do tự bản thân con người nắm giữ, quyết định nên hoàn toàn có thể cải thiện, thay đổi. Bổ sung thêm cho quy luật nhân quả chính là quy luật gieo hạt Điều mà chúng ta dễ dàng thấy trong cuộc sống hơn cả Quy luật này được đề cập hết sức đơn giản Bạn sẽ gặt hái những gì bạn gieo trồng Nhưng để được đến ngày gặt bao gồm trong đó cả sự kiên nhẫn Gieo hạt trồng cây không phải là chuyện dễ dàng Bởi đó, chuỗi hành động cần nỗ lực hơn cả Gieo hạt ý chỉ những nỗ lực chúng ta đặt vào công việc. Để hạt có thể phát triển, ta cần kiên nhẫn chăm bón, tưới tiêu, đợi một thời gian vừa đủ để thành phẩm có thể thu hoạch được. Bạn thấy đó, kết quả bằng nỗ lực cộng kiên nhẫn. Đừng vội vàng hấp tấp, đừng hỏi, nếu tôi gieo hạt ngày hôm qua, thì hôm nay tôi nhận được gì? Vì kết quả chỉ là những hạt đậu ướt mà thôi. Mỗi hạt luôn tạo ra một cây. Vì vậy, những điều tốt bạn nhận được hay những điều phiền muộn bạn đang gánh lấy đều là nguyên nhân từ những hạt mà bạn đã gieo. Gieo những suy nghĩ tích cực sẽ tạo ra những hành động tích cực. Gieo những điều tốt hàng ngày sẽ giúp bạn có được hạnh phúc và niềm vui. Một bài học khác mà chúng ta học được từ việc trồng đậu là đôi khi bạn gieo 100 hạt giống Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn sẽ thu hoạch được đúng 100 cây đậu Bởi trong số đó sẽ có hạt bị sâu Thối, có hạt không đủ dinh dưỡng để nài mầm Và chúng ta gọi đó là rủi ro Chính vì thế, giữa hàng trăm người bạn Ta chỉ có một vài người tri kỷ Trong 50 cuộc phỏng vấn ta mới tìm được một công việc mình yêu thích Đó là lý do bạn cần kiên nhẫn Cũng như chấp nhận rằng Bình sẽ đổ sông đổ biển rất nhiều công sức chỉ để nhận lại đôi khi là một quả ngọt duy nhất. Nhưng bạn hãy tin tôi đi, quả ngọt ấy sẽ luôn xứng đáng. Nếu vì e ngại những khó khăn của gieo gặt mà ngồi yên không làm gì, bạn sẽ chẳng nhận được quả ngọt nào. Nếu bạn đang mong cầu về tài chính ổn định, tuy nhiên bạn đã không tìm kiếm người giúp bạn đạt được hoặc lao động nhằm gia tăng nguồn tài chính sẵn có thì hiện nhiên bạn không thể thu hoạch được kết quả vì bạn đã không gieo lấy hạt giống tài chính nào. Và ngược lại, bạn không muốn có những điều đau khổ đến với bản thân mình thì không thể gieo hạt. Đây là bốn quy luật gieo hạt trong mọi lĩnh vực mà tôi đã học và ứng dụng trong suốt bao năm qua. Khi nắm biết và vận dụng quy luật này sẽ giúp bạn thấu hiểu được nguyên nhân dẫn đến kết quả của cuộc sống hiện tại và làm thế nào để gieo hạt tốt cho tương lai của mình. Khi bạn tự hỏi, nếu hôm nay tôi trồng đậu, ngày mai tôi nhận được gì, thì đừng bao giờ trả lời rằng, cậu chỉ nhận được những hạt giống ướt mà thôi. Quy luật gieo hạt sẽ trả lời cho bạn bằng một niềm hy vọng rằng, bạn trồng cây hôm nay để thu hoạch sau này. Quy luật gieo hạt,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 Những người thành đạt thường phải trải qua rất nhiều thất bại Vấn đề là họ đã bỏ công sức gieo chồng Để có nhiều hạt hơn những người bình thường Tiếng vọng của rừng sâu Có một cậu bé ngỗ nghịch hay bị mẹ khiển trách Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một thung lũng cạnh rừng rậm Lấy hết sức mình, cậu hét lớn Tôi ghét người Khu rừng có tiếng vọng lại Tôi ghét người Cậu bé hốt hoảng quay về Xà vào lòng mẹ khóc nức nở Cậu bé không sao hiểu được Từ trong rừng lại có tiếng người ghét cậu Người mẹ cầm tay con Đưa cậu trở lại khu rừng Bà nói Giờ thì con hãy hét thật to Tôi yêu người Lạ lùng thay Cậu bé vừa dứt tiếng thì có tiếng vọng lại Tôi yêu người Lúc đó người mẹ mới giải thích cho con hiểu Con ơi Đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta Con cho điều gì Con sẽ nhận điều đó Ai gieo gió thì át gặt bão Nếu con thủ ghét người Thì người cũng thù ghét con Nếu con yêu thương người Thì người cũng yêu thương con Trích Quả tặng cuộc sống của nhà xuất bản trẻ năm 2002. Câu chuyện tiếng vọng của rừng sâu là một câu chuyện có ý nghĩa rất lớn về tình mẫu tử mà trong đó điều làm chúng ta suy nghĩ nhiều nhất là sự cho đi và nhận lại. Như người mẹ đã nói, đó chính là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Đôi khi bạn thường cảm thấy rằng cuộc đời thật bất công Bạn đã cho đi quá nhiều mà không nhận lại được bao nhiêu Nhưng vấn đề thật đơn giản Khi bạn cho đi là bạn đã nhận được nhiều hơn thế Đó là những niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được Cuộc đời này là một vòng tròn Thật ra không hề có sự bất công nào Có hay chăng sự nhận lại từ người khác chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi Và điều quan trọng là Bạn hãy mở rộng tấm lòng mình để đón nhận nó Khi bạn cho đi những điều tốt đẹp thì bạn sẽ nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Nếu bạn càng tính toán sự cho đi thì lại càng dồn nén khi ấy vừa không vui mà vừa phải cho đi. Vì vậy, hãy cứ yêu thương, yêu thương thật nhiều để một ngày hạnh phúc sẽ đến với bạn. Tuy nhiên, cũng có trường hợp những gì mà ta nhận về không phải luôn tương ứng với những gì ta đã cho đi. Hay có những người gieo gió không hẳn đã gặt bão. Nhưng không vì thế mà tính toán trong cách sống. Sống tốt luôn luôn phải là bản chất, là sự tự nhiên không gò bó hay gượng ép. Cuộc sống là thế đó, đôi khi người ta chấp nhận cho đi điều quý giá nhất, nhưng rồi họ chẳng nhận lại được như mong muốn. Nhưng bạn nên nhớ, trong tình yêu không có sự trông mong được nhận lại. Bởi tình yêu luôn là một điều luật không công bằng của trái tim Không có định nghĩa và lý lẽ Hãy cứ cho đi vì như vậy là bạn đã tự yêu thương lấy chính bản thân mình Hãy cảm nhận những hạnh phúc vô hình mà cuộc sống ban tặng cho bạn Để mỗi ngày là một niềm vui và để được người khác yêu thương bạn một cách đúng nghĩa Hiển nhiên hãy cứ phụ sự khi còn có thể quà ngọt kia sẽ luôn xuất hiện và không hề mất đi. Cho đi là mình chia sẻ những cái mình quý trọng chứ không phải để làm nhẹ bớt đi những cái dư thừa. Mẹ Teresa. 10 điểm tổng kết chương 5. 1. Phụ sự có một ý nghĩa thiêng liêng và cao cả như hòn đá làm hóa vàng tất cả mọi thứ. 2. Phụ sự chính là khi chúng ta cho đi một cách vô điều kiện với một tâm thái tích cực không vụ lợi hay gượng ép 3. Con người được sinh ra mỗi ngày đều làm các công việc hoàn toàn giống nhau nhưng không có cuộc đời của người nào giống với người nào bởi vì họ lựa chọn phụng sự khác nhau 4. Chúng ta luôn luôn phụ sự Bạn luôn luôn phụ sự Tôi luôn luôn phụ sự Những người xung quanh hay trên địa cầu này đều thế 5. Phụ sự là một giá trị sống đặc sắc của nhân loại 6. Phụ sự khác hoàn toàn với phục vụ 7. Phụ sự quan trọng vì nó là bản chất cao quý của con người 8. Phụ sự xã hội chính là quy luật của hạnh phúc Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra Hạnh phúc đơn giản chỉ là phụng sự người khác. 9. Hãy nhớ quy luật gieo hạt. 10. Hãy cứ phụng sự khi còn có thể. Quả ngọt kia sẽ luôn xuất hiện và không hề mất đi. Xin vui lòng mua sách giấy để ủng hộ tác giả.